Nhưng liệu như đã làm ta bị thương tay máu Mà cô thì sợ máu Liệu như bị em vào trường y Là bởi trứng sợ máu này Hồng Lan từng nói Lưu trí dũng Nghiệp của ông nặng quá rồi Bao nhiêu nợ máu đều dồn lết con gà chúng ta Liệu trí dũng bảo Bớ vẩn Ông đây lần đầu nhìn thấy đạn bắn vào đầu Khiến não văng ra thiếu điều muốn nói cả đầu lưỡi ra ngoài Mà sau đó thì sao chứ Kể cả khi có đầu ai bị bắn nổ Óc văng lên che hết tửa mặt tôi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 Và cái đó thì trong đầu sẽ mọc ra một cái gai đâm thật mạnh, khiến cô phải nhanh chóng quên nó đi. Lật vài trang, tiếng vang nhỏ vụn này đến từ chân giường, có một sức mạnh khiến Lưu như bình tĩnh lại. Cậu cúp hết mấy lớp rồi phải không? Lưu như hỏi. Cô không thể gọi là cúp được, tớ cũng nằm viện một ngày mà, giờ coi như ở lại thêm hai ngày nữa, mà hôm nay là thứ bảy đấy. Vì chị Cương đã sách xuống, mỉm cười nhìn lỡ Nhứ.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 Về mặt phi trí cương hơi căng thẳng. Liêu Như muốn nói rằng không cần đâu phiền cậu rồi, thế nhưng lời đến đầu môi lại biến thành một tiếng ư khe khẽ. Vào buổi chiều, Liêu Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, có người ngồi bên giường. Trong lúc có mơ màng, cô cứ tưởng là phi trí cương, cảm thấy là lạ, tại sao anh ta lại cốm lấp nữa. Hỏi một câu mới phát hiện ra, hóa ra là Liêu Trì Dũng. Liêu Trì Dũng nhìn con gái một lúc, nói,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 ý nghĩ không biết có phải vì hồi xưa Liệu Chí Dũng giống Quách Khái nên mới thích anh đến vậy không? Đưa cậu đó, sao cậu nằm viện buồn chặt quá? Chú nói là cậu ngã vào hồ sát chết nên phải nhập viện, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bất cần trốn ngã xuống thôi, cảm ơn cậu đã đến thăm tớ, lợi nhìn nói. Xem cậu nói kìa, chúng ta không gặp nhau cũng gặp một năm rồi còn gì. Quách Khái kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy giỏ trạch cây bên giường thì vỗ lên đuôi cái đét.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 Quách Khái và Liệu nhớ trò chuyện về cuộc sống đại học, chủ yếu là anh kể chuyện ở trường cảnh sát, đôi lúc cũng văng tục. Liệu nhớ biết rằng anh đã cố gắng nhịn lắm rồi, nhưng giống như trò đập chuột vậy, buộc có đập nhanh đến mấy, cũng sẽ có cái đầu nhỏ nhỏ của chú chuột trò lên chỗ khác. Nói được một lúc thì Quách Khái im bặt, rồi nhìn thẳng vào Liệu nhớ, cô hơi khó chịu, nghiêng mặt đi. Quách Khái ho khai một tiếng, nói rằng Ở trường, tớ học được chưa thức cầm nã thủ, hứa ích thật đó rủ yên cho cậu xem, cậu học vài ba và, và, và chiêu để sau này đi phòng bạo biện thái. Anh đứng dậy đánh Bạch Quyền rất quyết liệt, bệnh nhân Hoàng Quyên Quyên bị chảy máu dạ dày nằm giường bin vừa xem vừa cười khúc khích. Đúng là mất mặt quá, Liêu như, như nghĩ. Cuối cùng quay khái cô ngừng lại, mặt đỏ gai. Anh lại nói mấy chuyện mặt bánh trong lúc học quyền thuật, sau đó ngừng lại, dường như không còn chuyện gì để kể nữa. Liêu Như rất sợ thật ra anh có gì muốn nói nhưng lại không nói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 Cho đến lúc Quách Khái nói Cậu nghỉ ngơi tử tế nhé Thì Lợi Như mới thở vào nhé nhóm Quách Khái bảo trường cảnh sát quản lý gắt quá Không biết có cơ hội đến thăm cô nữa không Lợi Như nói không sao đâu Sau khi Quách Khái rời đi Lợi Như mới dẫn ra rằng Có lẽ anh là viên cảnh sát duy nhất sẽ tin tưởng cô Đương nhiên bây giờ anh chưa hẳn là cảnh sát Nhưng lúc anh có mặt Thì Lợi Như lại chẳng nhớ ra Phải kể chuyện này cho anh nghe Văn tục quyền không đến nữa Ba ngày sau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 Nhớ tới, Từ Linh ở giường đối diện, liệu Nhớ liền bảo anh tiên tới đây được rồi, đừng đi vào. Căn phòng ngủ vẫn quen thuộc có mùi lạ, đó là mùi thuốc bắc, mỗi ngày Văn Tú Quyên sẽ hầm thuốc, thế nhưng trông cô ấy cũng chả khá hơn. Thật ra cảm giác của Liễu Nhớ hoàn toàn trái ngược lại, nhưng có nghĩ có lẽ vì mình không dám nhìn thẳng Văn Tú kiên nữa nên mới có cảm giác như vậy. Tình hình trong phòng của Liễu Nhớ có chút thay đổi, Từ Linh từ từ nói chuyện với cô.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 đã xảy ra vào thứ tư ngày 23 tháng 12, 3 ngày trước khi Văn Thú kiên chết. Bữa tối của đêm Giáng sinh chính là đồ ăn ở nhà hàng KFC, cành giạt chiếu phim tứ bình. Bởi vì phải ăn cho kịp xem phim bên A bên B lúc 6 giờ 20. Vé xem phim mà rất chạy. Lúc trưa phi chị cương đi mua cũng chỉ còn dư lại chiếc ghế ngồi ở mé ngoài. Affix bên ngoài cổng giạt chiếu phim khiến lượn như nhớ lại cảnh tượng tháng trước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 Trong tay cầm kề bệnh lý học và vờ ghi chép, ta bất giác hướng về phía giường trên ngay ngóng, âm thanh giường trên dần vang lên quanh mặt ngủ, thông qua ván giường, rẹt rẹt, chắc là tiếng bút trên giấy, lựa nhớ nghĩ. Âm thanh đó vang lên rất lâu, thậm chí nửa đêm, lúc lựa nhớ tròn tỉnh, thì như nó vẫn còn. Thế nhưng cũng không chắc, bởi vì sau khi văn tú Kiên mất, cô hồi tưởng lại thì những chi tiết này tựa như những cọng dây leo có sinh mệnh,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 nằm dưới đất kế bên bàn giải phẫu, phần xương ức rơi lên eo cô ấy. Mọi người đều tập trung tới cho cô ấy. Lúc chuyện này xảy ra, Lưu Nhữ không nhớ rõ mình đứng ở vị trí nào nữa. Có vài đêm ngồi tưởng lại, cô cảm thấy mình đang lơ lửng trên không, như một hồn ma quan sát hết thảy từ trên cao. Cơ thể ngã xuống đất đó dần đi xa, bạn đọc vây quanh giống như đàn kiến bơm và thức ăn. Giây phút đó, Văn Tục Khiên trở thành trung tâm của thế giới trở thành một thố đen sâu thẳm vô tận, vừa gần vừa xa, gương mặt nghiêng bị mái tóc xơ xác che mất đó lại cực kỳ rõ rệt trong tâm trí Liễu Như. Sự dao dệt này tạo thành cảm giác rối loạn mâu thuần. Liễu Như nhìn cô ấy, khoảng cách giữa bọn họ xa xôi nhiều cách tận mấy min năm, rồi lại gần đến độ có thể ngửi thấy mùi vị chết chóc. Những vết lõm đống trên mặt, đôi môi đất nẻ và những sợi tóc khô mảnh như chỉ đang bay phấp phới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 Cô ấy không nói những câu như Báo thu cho tớ Hay tìm ra hung thủ Có vẻ như cô ấy cho rằng Liệu nhớ sẽ điều tra đến cùng Bởi vậy đã giúp Liệu nhớ Loại bỏ một đối tượng tình nghi 12 tiếng sau Văn tú quyên chết Vì suy kiệt toàn thân Liệu nhớ đột nhiên cảm thấy Văn tục quyên trên bàn giải phẫu Đang nhìn mình Cô đang đứng ở nơi Mà cô ấy đang nhìn chăm chú Vì ánh mắt cô ấy xuyên thẳng vào tim Và hỏi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 đã là lần thứ bao nhiêu rồi. cô nhắc nhở bản thân cứ ngẩn ngơ thế này thì khéo xảy ra chuyện lớn mất. chuyện đó đã qua rồi, đã 3 năm rồi. cô liếc sang lầu ngực đang mở toang của bệnh nhân bên trong là một mạng đỏ tươi, từng cơ quan nội tạng chuyển động phập phồng khiến cô thấy buồn nôn. nén xuống, cô nhìn lại tĩnh mạch hiển lớn trên tay, một sợi tĩnh mạch thật dài giống như lằn vịt. đã rửa rồi, vừa rồi trong lúc ngẩn ngơ.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 bằng được ngày năm ngoái, lúc cô truyền kali cho một bệnh nhân bị tiêu chảy đã bất cẩn chỉnh tốc độ truyền quá nhanh, suýt chút nữa gây chết người. Sau đó có một dạo cô luôn nghi ngờ không biết rốt cuộc mình có phù hợp với nghề bác sĩ hay không. đừng nghĩ về những chuyện như này nữa. tại sao chưa ai đường ông tiêm qua? tấm vải xanh để bên dưới cơ thể bệnh nhân bỗng chốc biến thành màu đen. trong chớp mắt màu đen này lan ra toàn thế giới của liệu nhứ, phải đứng cưa thể của cô.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 Cô thắt ra được, máu dồn lên khiến mặt cô đỏ gai. Cô cho tay vào trong nắm máu, tìm được mạch máu, dùng kẹp cầm máu kẹp lại, giúp sợi chỉ mảnh lòng lèo ra, để dưỡng viên đưa sợi chỉ mới sang, khâu chặt, động tác đúng chuẩn, không chư sai sót nào. Gương mặt của Dương Thành, dấu dưới lớp khẩu trang, không thể thấy được về mặt của ông, chỉ nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn ngày thường ba phần. Ông liếc sang liễu như nói. Chuẩn bị tính mạch lớn.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 để hỏi về tình hình của Liễu như Sau này, con bảo anh giúp bà lén gặp Liễu như vài lần. Nhưng Liễu Trí Dũng thì vẫn nghiêm mặt, không nói chuyện nhiều với anh. Giống như đã không muốn nhận cô là con gái, nên đương nhiên cô không thể có con rể. Tháng 7 năm 2002, Liễu như có thai. Lần này việc trì án hôn lễ không thể kéo dài thêm nữa. Cha mẹ phải chỉ cương, chỉ có thể nhượng bộ. Hôn lễ được cử hành ở một lễ đường nhỏ, tại khách sạn Cầm Giang,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 Bỗng dưng nhớ ra, cô đã mang thai, không thể uống được. Bạn bè thân thiết của Liễu Nhứ chỉ chiếm 30%, ngoài người thân thì cơ bản đều là bạn học từ nhỏ tên lớn. Liễu Nhứ cũng không đếm nổi, đã là bạn thứ bao nhiêu rồi, thì nhìn thấy một người vẫn ngồi im, mặc cho tất cả những người khác đều đứng lên. Cô nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra là Quách Khái. Phùng Lan vốn nói rằng anh làm phù rể, nhưng Quách Khái nói có nhiệm vụ nên có lẽ không tham dự được mấy hôm trước lại bà là tới được. liệu như biết quách khái thích mình nên cũng hơi sợ anh mượn rượu làm càn. liệu như và Phí Trị cương rất rượu mời những người khách hát xong trò chuyện một lúc thì quách khái chống hai tay lên bàn rồi từ từ đứng dậy mặt anh trắng như tờ giấy mắt sáng quắc như dầu hâu cầm ly rượu hướng về phía liệu như nhưng trong ly lại trống rỗng. phi trí cương thấy tình thế không ổn bèn nhanh chóng nói thêm rượu đây thêm rượu đây. quách khái bỗng đẻ anh ra.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 Cái cô Văn Tù Kiên đã chết Xong rồi lại còn đến chuyện của liễu Nhứ nữa Mình cũng chợt nhớ ra là Cái tên kiểu này là 19 năm sát đúng không Thì có lẽ là những cái thứ sau thì Còn nhiều cái năm bị tua qua nữa Ok thì cảm ơn các bạn đang nghe ở Hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo